Phùng thẳng nhiên đâm ra tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, mương, gơn, kiếm. Ngọc đế kiếm rung động bần bật, ầm, um, hai kiếm pha nhau. Tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, mương. Gơ Kiếm của ngụy giáp vỡ vụn Một kiếm lần thứ hai đâm vào cổ họng của gã Không thể nào Ngụy giáp bùng phát khí thế áp hướng phùng thẳng nhiên tránh thoát một kiếm Chạy đi đâu Kiếm thứ năm Ngọc đế kiếm phát ra ánh sáng đỏ chói mắt Đinh đinh Kiếm thứ sáu Đinh đinh đinh đinh Kiếm thứ 10 Phùng thẳng nhiên một kiếm nhanh hơn một kiếm, như bùa đòi mạng không ngừng đâm hướng ngụy giáp. Vì phùng thẳng nhiên liên tục bức lùi, ngụy giáp không có chút sức chống đỡ. Không có khả năng, không có khả năng. Bùng! Đạo kế của ngụy giáp bị viêm xuyên chém bay, tóc tai bung ra bù xù tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Trên trời cao ngụy ấp hét to lao xuống. Diêm xuyên tiểu nhi, đừng càng rỡ. Gần sát đất cát bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía, mơ hồ thấy bóng dáng của ba người. Đên, đên, đên. Trong tiếng kiếm pha nhau, trăm ngàn kiếm khí bắn lên trời. Kiếm thứ 13 ba. Huyền minh khí. Kiếm thứ 14 A ta của ta. Trong bụi mù truyền ra thanh âm khiến mọi người kinh ngạc. Từ đầu đến cuối giọng của Phùng Thản nhiên rất bình tĩnh, ngụy giác, ngụy ấp thì càng la càng nóng nảy. Trong vị mù truyền ra tiếng ngụy giác kinh kêu. "Sư huyên, mau, mau đến cứu ta." Ngụy ngã biểu tình khó coi hét với hai thần cảnh khác. "Sao có thể? Ngụy Bính, Ngụy Đinh, các ngươi, các ngươi đi giúp đỡ." Kiếm thứ 15. "A!" Tiếng hét của ngụy giáp thấu tới trời. Bùng. Gió to thổi qua quét đi bụi mù. Khen khen. Trong hiệp cốt. Ngọc đế kiếm của phùng thẳng nhiên đã biến thành màu đỏ. Một kiếm chém ngụy ớt từ đầu tới chân. Chém thẳng xuống. Bùng. Ngụy ớt không thể tin bị chém thành hai nửa. Nội tan bắn tung tòa. Xanh xanh đỏ đỏ rải đầy đất. Nhưng không có máu, hình như máu bị hút khô. Ngụy ớt nửa người té xuống đất, đến chết vẫn không tin đây là sự thật. Con mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Sư đệ, sư huyền, ngụy ngã, ngụy bính, ngụy đinh kinh sợ hét to. Các cường giả xung quanh tóc gáy dưỡng đứng. Bởi vì phùng thẳng nhiên giết chết ngụy ớt biểu tình lạnh nhạt xoay người đi trở lại đội ngũ Đại Hà Tông, mặt lạnh như tiền. Còn có một người, ngụy giáp đâu? Mọi người ngẫm đầu nhìn. Ngụy giáp ở giữa không trung từ từ rớt xuống. Trong quá trình rơi xuống thân thể cũng chia thành hai nửa, không có máu tươi, chỉ có nội tạng rơi xuống. Gã đến chết vẫn không tin bị người giáp chết. Bùng, sát ngụy giáp rớt xuống đất, hình dạng cực kỳ thảm. Một mình phùng thẳng nhiên chết mắt xếp hai thần cảnh. Đám cường giả da đầu mát lạnh. Nhi tử của huyết ma diêm đào, hắn cũng là huyết ma. Tinh cảnh, hắn thật sự chỉ là tinh cảnh. Diêm xuyên. 800 tu giả khí cảnh đi theo diêm xuyên giờ đây lòng lạnh lẽo, tiểu tử này là người tàn nhẫn đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 83 an toàn rút lui. Cờ! Ổ Nguyệt Thánh tử biểu tình ông trầm đáng sợ, nhưng vừa rồi gã đã rút khỏi cuộc chơi, nghĩ vậy gã càng buồn bực hơn. Mấy ngàn đệ tử Nhật Nguyệt Minh siết chặt tê. Rơn Ú Vinh Quy Quy Ờ Vương Gơn Kiếm Biểu tình khó xem nhìn hiệp cốt Muốn lao xuống nhưng không ai dám Hai thần cảnh ở trước mặt diêm xuyên giống heo chó tôm tép như họ đi xuống chắc chắn chịu chết Ngụy bính, ngụy đinh sát mặt khó xem nói Minh Chủ Nguyện Ngã không thể lại ra lệnh, biểu tình thay đổi liên tục, lạnh lùng nhìn Phùng Thẳng Nhiên bên dưới. Phùng Thẳng Nhiên cười nói với Cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử chuyện hôm nay đa tạc, chúng ta cáo từ Nói xong Phùng Thẳng Nhiên vung tay. Mộ án mây trắng do hơi nước ngưng tụ thành nâng lên diêm xuyên. Phùng Thái Nhiên Đưa mọi người nhanh chóng lùi ra khỏi hiệp cốt Diêm xuyên một cuộc chiến thành danh Giờ phút này không có cường giả nhập Nguyệt Minh nào đứng ra ngăn cản Nhóm người Diêm xuyên ngênh ngang rời đi Để lại cường giả trong hiệp cốt Tự như đoàn người Diêm xuyên là phe chiến thắng Ở lại đều là kẻ thua cuộc Biểu tình của cổ Nguyệt Thánh tử âm trầm đáng sợ Nhưng không có cớ ngăn cản Chỉ đành lạnh lùng nhìn theo hơn ba ngàn người chậm rãi rời đi Một người áo tim nói với cổ Nguyệt Thánh Tử Thánh Tử thần kinh phản ứng của Diêm Xuyên quá nhanh Giống như Diêm Đào vậy không còn mạnh hơn cả Diêm Đào Ít nhất khi Diêm Đào là tinh cảnh thì tốc độ phản ứng không thể cao tới thần cảnh Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Ta biết rồi Người đàn ông áo tím lại nói, Lúc này Diêm Xuyên đi chắc vì Phùng Thái Nhiên sắp không chịu nổi tinh khí phân thân không thể kéo dài bao lâu. Giọng của người đàn ông áo tím không nhỏ, hình như là cô ý nói cho Nguyễn Ngã nghe. Nguyễn Ngã vẽ mặt phấn khởi nói, Đúng đúng, bây giờ Diêm Xuyên chắc là vì tinh khí phân thân của Phùng Thái Nhiên không kéo dài được lâu. Cổ Nguyệt Thánh Tử vừa lòng nhìn người đàn ông áo tím. Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói. Được rồi ta tìm được chỗ, bây giờ đi nơi phong ấm. Mọi người lên tiếng. Tôn lệnh. Nguyện Ngã kêu lên. Thánh Tử ta đi sắp xếp. Nguyện Ngã trầm giọng nói. Nguyện Bính. Nguyện Đinh. Phùng Thái Nhiên và đoạn Tam thuộc phế rồi. Tinh khí phân thân không thể kéo lâu hơn. Hiện tại ta ra lệnh cho các người dẫn 6.000 đệ tử tinh cảnh. 300 đệ tử khí cảnh ở trong phong yêu sơn mặt giết diêm xuyên cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Ngội bính, ngội đinh lên tiếng. Cẩn tuân lệnh minh chủ. Hiện tại diêm xuyên đã khủng bố như vậy. Không thể để hắn trưởng thành. Nếu không thì sau này sẽ là ác mộng của Nhật Nguyệt Minh. Thấy Nguyễn ngã ra lệnh như vậy, cục tức trong lòng cổ Nguyệt Thánh Tử bớt chút. Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói. Đây, cổ Nguyệt Thánh Tử đạp bước. Dưới chân xuất hiện án mây trắng chở mọi người bay lên trời. Có nhiều cường giả theo mây trắng đi sâu vào phong yêu sơn mạc. Ngụy ngã theo sát cổ Nguyệt Thánh Tử Cổ Nguyệt Thánh Tử đã đi 800 trăm tu giả khí cảnh vốn Theo đuôi Diêm Xuyên cũng dần chi thành hai đoàn thể Có một số người từ bỏ đi theo Diêm Xuyên Mà đuổi theo bước chân cổ Nguyệt Thánh Tử Nhưng cũng có một số vẫn đuổi theo Nhưng không chặt chẽ như ban đầu mà đi theo xa xa Dù sao Diêm Xuyên có khả năng sẽ vết họ Ngụy ngã quát. Truyền lệnh cho các đệ tử tùy thời tìm hiểu tin tức của Diêm Xuyên. Đợi lão già phùng thái nhiên chết thì sẽ báo thù cho hai sư tổ của các ngươi. Đám đệ tử Nhật Nguyệt Minh la lên. Báo thù cho sư tổ. Đại quân Diêm Xuyên nhanh chóng ra khỏi hang ổ ma ngư đại yêu. Rời đi không bao lâu, Diêm Xuyên không khống chế tinh khí phân thân nữa. Tinh khí phân thân hóa thành tinh khí, lần thứ hai tiến vào người của Phùng Thái Nhiên. Phùng Thái Nhiên túng độc càng sâu, mặt đen đến không thể rõ nét mặt. Phùng Thái Nhiên được dìu, lộ vẽ hưng phấn nói. Ha ha ha ha! Khủ khủ, Diêm Xuyên quả nhiên Lão Phu không nhìn lầm ngươi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Lão Phùng, nhắm mắt lại ta su độc giúp ngươi. Vô dụng, đây là hát độc của Nhật Nguyệt Minh, không có thuốc giải. Mặc dù Phùng Thái Nhiên không tin nhưng vẫn làm theo lời Diêm Xuyên. Chỉ là tiểu độc ta có thể giải nó. Diêm Xuyên vung lên tay trái, dụng tay áo che lấp, cổ tay trái bỗng bay ra một nhánh cây xanh biếc. Nhánh cây chạm vào trán Phùng Thái Nhiên, khói đen cuồn cuộn bị nó hút đi. Phùng Thái Nhiên kinh ngạc bật thốt. Ủa? Phùng Thái Nhiên cảm thấy hát độc trên người mình không ngừng bị hút đi. Nửa nén nhan sau. Phù. Diêm xuyên thở ra một hơi thu lại độc đằng. Sắc mặt của Phùng Thái Nhiên không còn đen như than mà biến thành đỏ như máu. Phùng Thái Nhiên ngạc nhiên hỏi. Độc của ta? Hết độc rồi. Sao có thể Diêm xuyên lắc đầu Nói Độc trên người của ngươi đã bị ta hút đi Nhưng độc phá hư thần kinh Kinh mạch của ngươi Trong một lúc không thể hồi phục Hơn nữa lần này ngươi tổn thương căn bản Nhất định phải điều dưỡng một thời gian rất dài mới hồi phục được Phùng Thái Nhiên cười nói Giải độc thì mọi chuyện dễ làm Tam kiếm hiệp vui sướng nói. Chữ muôn đã không sao. Tốt quy, AU U. Tứ kiếm hiệp cũng kiếp động nói. Sư thúc mới rồi ngươi thật lợi hại, thật ác. Không chỉ mình tứ kiếm hiệp, hiện tại gần như mọi người đều phấn khởi, Diêm Xuyên kỳ diệu đã hoàn toàn chinh phục họ. Được rồi, để ta xem đoạn tam thuật, hắn sắp chịu không nổi. Phong yêu sơn mạch dưới một thác nước. Diêm xuyên mang theo mọi người ngừng ở trước hồ sâu. Tứ kiếm hiệp nói. Sư thúc chính là đáy hồ này có thể thông hướng hắc long đàm. Lục kiếm hiệp cảm thán nói. Đúng vậy. May nhờ sư thúc suy nghĩ kỹ càng để lại đường lui này. Hiện tại người Nhật Nguyệt Minh đều bao vây tiểu trừ chúng ta. Ở nơi khác căn bản không trốn thoát được. Diêm xuyên gật đầu, nhìn hướng phùng thái nhiên, đoạn tam thuộc. Hai người bây giờ cực kỳ yếu ớt. Đặc biệt là đoạn tam thuộc. Sắc mặt cực kỳ khó xem. Toàn thân đậm máu. Không thể nhút nhứt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tối kiếm sinh. Thất kiếm hiệp. Nhớ kỹ ớ. Trọng trách hộ tống phùng thái nhiên. Đoạn tam thuật đặt trên người các ngươi. Nhất định phải mang họ về đại hà tôn dưỡng thương. Tám người lên tiếng. Vâng, xin sư thúc yên tâm. Đoạn tam thuật suy yếu nói. Trở lại. Ta không thể quay về ta bị trúng nguyền rũ. Không thể ra khỏi phong yêu sơn mạc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ở lại đây chỉ có nước chờ chết cho nên phải mang ngươi về Đại Hà Tôn. Còn nguyền rũ của ngươi ta có một cách không biết ngươi nguyện ý làm theo không? A! Mọi người bất ngờ nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Nguyền rũ thật ra là hướng về vật sống. Không thể nguyền rũ vật chết. Chỉ cần ngươi chết là nguyền rũ sẽ vô dụng. Mọi người khó hiểu hỏi. A.H.T.T.B. Ma Ác Lớc Việt Nam Diêm Xuyên Trầm Ngâm nói Ý của ta là ngươi giải chết Phong lại các đại huyệt khiếu của ngươi Lại dùng tế tử thảo là sẽ tiến nhập trạng thái chất giả Đám cổ Nguyệt Thánh tử đi chỗ phong ấm Một khi phá mở thì nguyền rũ sẽ tự động giải Lúc đó lại đánh thức ngươi là được Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 84 một đường gách tới M. Ác tuế kiếm sinh sáng lên nói Đúng rồi tuế tử thảo Sư phụ của ta có một gốc Đoạn tam thuật suy yếu cười, gật đầu, nói Ha ha ha ha Dù sao từ đầu căn bản hết thuốc chữa Hiện tại lại nhìn thấy hy vọng tâm tình đoạn tam thuật rất vui sướng. Diêm xuyên nhìn hướng hoát quan, lưu cẩn. Kêu lên. Hoát quan. Có thần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bây giờ ta cho ngươi một nhiệm vụ. Tôn môn Nhật Nguyệt Minh hiện tại xuất động hết thần cảnh. Tối đa chỉ có 100 đệ tử khí cảnh và 4.000 đệ tử tinh cảnh. Ta muốn ngươi mang đệ nhất quân đoàn triệt để tiêu diệt tôn môn Nhật Nguyệt Minh. Nhổ tận gốc. Tối kiếm sinh ngạc nhiên hỏi. Nhổ tận gốc. Sư thúc. Đám hoác quan đều là tinh cảnh. Tôn môn Nhật Nguyệt Minh còn có 100 đệ tử khí cảnh và 4.000 đệ tử tinh cảnh. Sao đám hoác quan có thể hoàn thành nhiệm vụ? Diêm xuyên trầm giọng nói. Binh giả, ủy đạo giả. Lại không phải là cứng đối cứng, chút lực lượng này không thể giải quyết thì sao sướng làm đệ nhất quân đoàn của ta. Hoác quan bảo đảm nói. Vâng, xin vương yên tâm, đệ nhất quân đoàn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. U, V, W, W, M. Đi trước chỉnh quân đi, lập tức lên đường. Tung lệnh. Hoác quan đi kêu gọi các tướng sĩ. Diêm xuyên nhìn hướng tuế kiếm sinh, nói. Các ngươi hộ tôn nhóm phùng thái nhiên về tôn rồi nếu không có chuyện gì hãy cùng hoác quan đi xem. Nhưng cố gắng đừng nhúng tay vào. Tuế kiếm sinh lập tức nói. Biết chúng ta sẽ chú ý. Rõ ràng là Diêm Xuyên muốn kêu đám tế kiếm sinh thay thế trong chừng hoác quan, tất nhiên gã đồng ý ngay. Lưu cận biến đổi sắc mặt, hỏi. Vương, làm sao vậy, không lẽ Vương không trở lại cùng chúng ta? Mọi người kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. “A! Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Ta không trở lại, ta còn muốn tìm người. Tam kiếm hiệp la lên. Tìm người. Là cô gái áo trắng kia. Sư thúc ngươi làm vậy là rất nguy hiểm. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Đừng khuyên ta. Giờ phút này dù có trời có sập xuống thì Diêm xuyên tuyệt đối không rời đi. Tứ kiếm hiệp la lên. Vậy để chúng ta ở lại bảo vệ sư thúc đi. Diêm xuyên lại lắc đầu, nói. Không cần. Một mình ta thì mục tiêu sẽ nhỏ Yên tâm ta không sao Mọi người sốt ruột nói Nhưng mà Diêm Xuyên cương quyết lắc đầu Nói Đừng nói nữa Ý ta đã quyết Nhưng Mọi người nhìn Diêm Xuyên Không biết nên nói gì Vương Hãy để lão nô ở lại Diêm Xuyên trầm giọng nói Đây là mệnh lệnh tất cả mọi người phải đi Lưu cẩn biểu tình phức tạp đáp Tuân lệnh Phùng thái nhiên Đoạn tam thuật nhìn diêm xuyên Biết không thể khuyên hắn được Đành thở dài Đoạn tam thuật bỗng nhiên mở miệng nói Phải rồi Đoạn tam thuật nói với tứ kiếm hiệp Sư đệ cậy đế giày của ta ra đi U, V, K, -w, w, M. Tứ kiếm hiệp cậy đế dày ra, lộ một tấm da. Tứ kiếm hiệp bất ngờ hỏi. Đây là... Đoạn tam thuật cười nói. Là bản đồ ý chí tinh thần, lúc đó ta vẽ hai phần. Ngươi giữ nó đi, đề phòng hữu dụng. Diêm xuyên nhận bản đồ, gật đầu. Rào rào rào. Thác nước đổ xuống, Diêm Xuyên đứng bên bờn hình mọi người tiến vào hồ sâu, dọc theo hồ rời khỏi phong yêu sơn mạc. Mọi người đi hết, Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc. Diêm Xuyên siết chặt thắt lưng, cổng ngọc đế kiếm, đạt bước xong tới một ngọn núi phía xa, nhìn xuống bên dưới. Diêm Xuyên đứng trên đỉnh núi, mông lung thấy phía xa đệ tử Nhật Nguyệt Minh truy sát đến. Đạo bào của Nhật Nguyệt Minh có điểm đặc biệt là trước ngực có mặt trăng Sau lưng có một mặt trời Bởi vậy Diêm Xuyên lập tức nhận ra ngay Diêm Xuyên vuốt ngọc đế kiếm, hiếp mắt nói Đám hoác quan đã đi, nhưng không thể lộ ra chỗ này Ngọc Dương Dương Quy Quy Ê Tiếp theo phải xem chúng ta Muốn dẫn đi tất cả ánh mắt của Nhật Nguyệt Minh thì chỉ có ghét Vù vù Ngọc Đế kiếm rung động mãnh liệt như vui sướng vì quyết định của Diêm Xuyên Đại khai sát giới đi Diêm Xuyên ánh mắt lạnh băng, đạp bước lao xuống núi Tám đệ tử Nhật Nguyệt Minh đang điều tra khắp nơi Bên này không có Sư Huynh, bên này cũng không có. Hừ. Bọn họ chạy không thoát. Họ có nhiều người như vậy, đã hoàn toàn bị chúng ta bao vây. Đi tìm, tìm cho ta. Hể là người thứ nhất phát hiện đoàn người Diêm Xuyên sẽ thưởng 500 linh thạt. Tôn lệnh. Bỗng nhiên giọng của Diêm Xuyên vang lên. Đang tìm ta sao? Tám người ngẩn ra. “A! Một người vui mừng nói Chỉ có một mình Diêm Xuyên Minh Chủ nói Diêm Xuyên là tinh cảnh tam trọng Cùng nhau ra tay bắt lấy Diêm Xuyên Minh Chủ sẽ trọng thưởng cho Bắt lấy Đám người cùng lao lên Diêm Xuyên cười lạnh nói Không biết tự lượng sức mình Ngọc Đế kiếm vung Diêm Xuyên đạt bước nghênh đón Ngọc Đế tung bay kiếm ảnh đầy trời. Phọp Phọp Đinh Phọp A. Tám người cùng ngã xuống đất ánh mắt tràn đầy khó tin. Trên thân thể tám người có một miệng vết thương trí mệnh. Mặt tám người ban đầu hồng hào giờ tái nhật. Không còn chút máu. Máu trong người họ đã bị Ngọc Đế kiếm hút lấy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Diêm xuyên lạnh lùng đạt qua sát tám người, lao hướng phía xa. Diêm xuyên dọc theo bản đồ đoạn tam thuật cho đi hướng sâu trong phong yêu sơn mạc. Hể gặp đệ tử Nhật Nguyệt Minh tìm tòi mình là hắn dết hết. Không chừa một tên. Phong yêu sơn mạch trong một sơn cốt. Ngụy Bính, Ngụy Đinh nghe hai đệ tử bẩm báo. Một cao thủ khí cảnh sắc mặt khó xem nói: Hai vị sư thúc đã 5 ngày lại có 20 người chết. Đã hơn 100 người Diêm xuyên kia giết hơn 100 đệ tử của chúng ta. Hơn nữa mỗi một đệ tử bị giết đều biến thành xác khô, chết rất thảm. Ngụy Bính quát: Tìm, tìm, nhất định phải tìm ra viêm xuyên cho ta. Vâng, vâng. Ngụy bính quát, còn không mau đi, tuôn lệnh, hai đệ tử nhanh chóng rời đi. Ngụy bính, ngụy đinh biểu tình cực kỳ âm trầm. Ngụy bính nét mặt xa sầm nói, chỉ một mình diêm xuyên, năm ngày, giết hơn 100 trăm tinh cảnh của chúng ta. Tuyệt đối không thể để tiểu này sống, không thể để hắn đi ra phong yêu sơn mạc. Minh Chủ nói đúng, Diêm Xuyên không chết thì Nhật Nguyệt Minh ta sẽ không có ngày yên bình. Nguyệt Đinh sắc mặt khó xem nói. Quan trọng nhất là Diêm Xuyên cực kỳ gian xảo, né qua tất cả đệ tử khí cảnh, chuyên môn giết tinh cảnh. Hắn sẽ chết, người Đại Hà Tôn biến mất, biến mất thì kệ nó, chỉ cần Diêm Xuyên chết là đủ rồi. Chúng ta có 6.000 đệ tử. Để ta xem hắn làm sao giết, làm sao giết. Diêm xuyên một đường hướng Bắc. Đệ tử Nhật Nguyệt Minh không ngừng bị Diêm xuyên bao vây tiểu trường. Ban đầu đệ tử ngoại tôn đi theo đại quân Diêm xuyên dần nhận được tin tức. Trên đỉnh một ngọn núi có hai kiếm tu áo trắng đứng. 300 người. Một mình Diêm xuyên giết chết 300 người. Cha hắn là huyết ma, Diêm Xuyên cũng là biến thái. 300 người đều là cùng cấp, một đường chém rết hút hết máu của 300 người. Diêm Xuyên này quá lợi hại. Nhưng lợi hại cũng vô dụng, Diêm Xuyên chưa gặp cao thủ khí cảnh. Đi theo nhìn tiếp đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 85 săn đuổi. L. Ai một hiệp cốt. Một đệ tử nhập nguyệt minh hú hét. Ha ha ha ha. Diêm xuyên. Xem lần này ngươi chạy đi đâu. Phát tín hiệu. Mười đệ tử tinh cảnh lên tiếng. Vâng sư thuốc. Vèo. Một luồng sáng như pháo hoa bay lên trời. Ánh mắt Diêm xuyên biến lạnh. Cổ tay xoay. Ngọc đế kiếm khẽ rung xông vào đám người. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Chết đi. Phập, phập, A Diêm xuyên suốt kiếm cực nhanh. Chết mắt đã dết năm tên tinh cảnh. Tìm cái chết. Người người đàn ông dẫn đầu khí cảnh nét mặt xa sầm. Vung tệt. Rơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Bương, gơn, kiếm chém hướng diêm xuyên, đinh, hai kiếm pha nhau bắn ra nhiều kiếm khí, ầm, um. diêm xuyên rốt cuộc chỉ là tinh cảnh bị đánh văng ra ngoài, nhưng hướng diêm xuyên bay vừa lúc có ba đệ tử Nhật Nguyệt Minh, chết đi, chết đi, chết đi. Ngọc đế kiếm nương thế vung ra ba luồng kiếm quang, ba đệ tử nhật nguyệt minh chết ngay lập tức. Cao thủ khí cảnh cầm lên. Khốn kiếp. Trường kiếm lại chém ra, vài chục kiếm khí thẳng hướng diêm xuyên. Đinh đinh đinh đinh. Diêm xuyên nhanh chóng đỡ kiếm khí. Phật. Một luồng kiếm khí cắt vỡ ốm tay áo của diêm xuyên, nhưng hắn vẫn tránh thoát. Diêm Xuyên không ngay mặt đấu với khí cảnh mà vết tinh cảnh còn sót lại. Mấy tinh cảnh kinh hoàng hết. Sư thúc cứu mạng. Cấu mạng. Không có người cấu các người. Giết. Diêm Xuyên điên cuồng tay nắm ngọc đế kiếm từng nhát kiếm cực kỳ độc ác. Lấy kiếm pháp của Diêm Xuyên thì những tinh cảnh này không đủ xem. Trên lệch tu vi không lớn, thường một kiếm một mạng người. Tìm cái chết, tìm cái chết. Cao thủ khí cảnh phát điên, dơ kiếm vọt tới gần diêm xuyên. Diêm xuyên trừng mắt, dơ kiếm đón đỡ. Kiếm thuật của diêm xuyên cực nhanh trong khoảng khắc rạch một lớp da của cao thủ khí cảnh. Cao thủ khí cảnh thúc đẩy kiếm khí mạnh chém vào người diêm xuyên. Phật Làn da của Diêm Xuyên thủng một lỗ máu, khí cảnh kia cũng bị rạch một vết thương. Vốn thương thế hai bên giống nhau nhưng Ngọc Đế kiếm biết hút máu. A Cường giả khí cảnh hét thất thanh, nhanh chóng né tránh. Diêm Xuyên bịt vết thương, lộ vẽ tiếc nuối nói. Tiếc thật chỉ rạch phá tầm da. Vèo! Diêm Xuyên đạp bước vọt hướng rừng cây. Cường giả khí cảnh buông miệng vết thương, mặt tái nhật, biểu tình thay đổi liên tục nhìn Diêm Xuyên chạy trốn nhưng không đuổi theo. Rất nhanh, thật nhiều đệ tử Nhật Nguyệt Minh tụ tập lại. Khí cảnh kia la lên. Trốn hướng kia kìa. Kêu mọi người đuổi theo, mau đuổi theo. Một mảnh rừng cây. Phật, Diêm Xuyên lại giết chết một đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Hiện tại hắn không biết đã vết bao nhiêu người y phục rách nát người dân Dơ quy quy em lương ai vài vết kiếm nhưng lấy năng lực của Diêm xuyên thì những vết sẹo này sẽ nhanh chóng biến mất Ngọc Đế kiếm đỏ rực từng đợt năng lượng rót vào thân thể của Diêm xuyên Diêm xuyên cảm thán nói, Phù, ngọc đế kiếm, không nói đến những tà khí, giết người còn có thể tăng tu vi của ta. A Diêm Xuyên trấn ác tà khí trong người, quanh thân hắn tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ. Diêm Xuyên cười khổ nói, lại sắc đột phá. A lại vào ngay lúc này, xem ra phải tìm chỗ yên tĩnh. Vèo, Diêm Xuyên vọc vào trong rừng cây. Để lại sát khô đầy đất Diêm xuyên vừa đi Rất nhanh một đám người đến nơi này Một đám đệ tử Nhật Nguyệt Minh Biểu tình cực kỳ khó coi Mà tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài Một sơn cốt Mấy đệ tử ngoại tôn nói cho nhau Nghe tin tức một ngày mình tìm hiểu Diêm xuyên này đúng là kẻ ngôn cuồng Sáu tinh cảnh quá khủng bố Cùng một tu vi trong khoảng thời gian này Diêm Xuyên giết chết 600 tên. 600 tình cảnh có đáng gì? Nghe nói trong khoảng thời gian này có 8 cao thủ khí cảnh cũng bị thương vào tay Diêm Xuyên. Đám người im lặng. Rốt cuộc có người nhịn không được nói ra. Biến thái. Nếu ta mới tu hành thì chắc chắn sẽ bái Diêm Xuyên làm sư phụ quá hung tàn. Đúng vậy, chỉ cần mạnh cỡ một nửa như Diêm Xuyên là ta đã thoải mãn lắm rồi. Chỉ cần Diêm Xuyên còn sống đi ra phong yêu sơn mặt thì chắc chắn sẽ là danh truyền thiên hạ. Sư Huynh, người nói xem tiếp theo chúng ta còn đi theo hắn không? Đi, tại sao không theo? Cho dù không được công pháp thiên cấp thì chúng ta có thể một đường chứng kiến kỳ tức. Dù Diêm Xuyên rất nhanh sẽ chết nhưng lần này chúng ta vào phong yêu sơn mạch cũng không tịch mịch. Được thì theo. Hiện tại Diêm Xuyên chính là một khối nam châm hấp dẫn ánh mắt của vô số tu giả. Đương nhiên quan trọng nhất là đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Trên đỉnh một ngọn núi. Năm cao thủ khí cảnh lưng cổng kiếm nhìn phía xa. Rất nhanh có một người chạy tới nói Sư phụ, sư thúc tìm được rồi, chúng ta tìm được chỗ của Diêm Xuyên Tìm ra rồi Năm cao thủ khí cảnh nét mặt xa sầm Trong khoảng thời gian này Diêm Xuyên qua hung mảnh khiến các cao thủ hơi sợ Đúng vậy Ở một sơn cốt đằng trước hình như Diêm Xuyên đang điều tức Điều tức Đúng vậy Sư phụ, bây giờ làm sao? Chúng ta ghét qua không? Không. Vậy làm sao bây giờ? Đừng quấy rầy Diêm Xuyên. Nhanh chóng báo cho mọi người tập trung tại tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Minh ta. Lần này phải bắt được hắn. Tôn lệnh. Nhưng nếu Diêm Xuyên chạy trốn thì làm sao? Chúng ta ở bên ngoài bầy Nhật Nguyệt Luân Hồi Đại Trận. Không cho vào không ra được. Giam cầm hắn tại đó. Chờ người chúng ta đến thì mới hết sức ra tay. Tôn lệnh. Mấy ngày sau. Bên ngoài sơn cốt diêm xuyên ở. Đường kính năm dặm tràn ngập xương trắng. Rõ ràng là nhật nguyệt luân hồi đại trận đã mở. Vây khốn hắn vào trong. Bên ngoài đại trận giờ phút này tụ tập ngày càng nhiều đệ tử Nhược Nguyệt Minh. Khí cảnh nhị đại đệ tử có gần 200 người, tinh cảnh tam đại đệ tử có gần 4000 người. 200 khí cảnh nhị đại đệ tử nhìn nhau, cuối cùng xem hướng gã đàn ông đầu trọc. Đại sư Huin. Chắc hai vị sư thúc còn đang trên đường. Giờ chúng ta có nhiều người như vậy vây công Diêm Xuyên chắc là ra tay được rồi. Gã đàn ông đầu trọc hiếp mắt nói. Tuyệt đối đủ rồi, nhiều người như vậy dù đứng yên cho Diêm Xuyên giết cũng khiến hắn mỏi tay. Nếu vậy mà chúng ta còn không ra tay thì sau này còn có mặt mũi nào đối diện đồng đạo. Đúng vậy. Vào trận tru sát Diêm Xuyên. Tôn lệnh. 200 khí cạnh 4.000 tinh cảnh gầm lên bước vào bên trong trongsương trắng hướng tới sơn cốt diêm xuyên ở trong sơn cốt Diêm xuyên khoan chân ngồi dưới một gốc cây to hơi thở dài lâu mặt mày bình tĩnh hai tay bắt hoa ấm đặt ở hai đầu rối ầm, người diêm xuyên bỗng phát ra một tiếng trầm đột Diêm xuyên lạnh nhạt nói, Phù tin cảnh tứ trọng. Vù vù. Ngọc đế kiếm cắm trên mặt da cạnh người Diêm Xuyên bỗng rung bần bật cảnh báo. Diêm Xuyên từ từ mở mắt ra, Ngọc đế kiếm không còn rung động. Diêm Xuyên chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía. Bên trên sơn cốt đứng đầy đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Dường như mấy ngàn người từ bốn phương tám hướng bao vây Diêm Xuyên vào chính giữa. Diêm xuyên nhìn một vòng. Các đệ tử nhật nguyệt minh siết chặt tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Bương. Gơn. Kiếm. Căng thẳng. Nghiêm túc nhìn hắn. Kem kem. Diêm xuyên rút ngọc đế kiếm lên, nhìn mấy ngàn người xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 86 siêu cấp Diêm Xuyên M. Ông dị đại đệ tử Nhật Nguyệt Minh la lên Diêm Xuyên, ngươi không chạy thoát được Không có người có thể cứu ngươi Lần này ngươi chết chắc rồi Bên ngoài còn có trận pháp của chúng ta Ngươi không có đường trốn Từ đoạn kinh mạch đi ta có thể lo lắng cho ngươi toàn thây. Thật nhiều cao thủ khí cảnh không ngừng rống, nhìn Diêm Xuyên như xem vật chết. Diêm Xuyên cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta. Một gã đàn ông đầu trọc lạnh luồn nói. Kiếm pháp của ngươi đúng là cao, nhưng ngươi rốt cuộc chỉ là tinh cảnh, chỉ là tinh cảnh. Diêm Xuyên cười hỏi. Vậy nếu như ta là khí cảnh thì sao? Một cao thủ khí cảnh nói. Đừng nghe hắn nói nhảm. Chắc chắn hắn là tinh cảnh. Chỉ cần tu vi vượt qua hai cảnh giới là có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Sư thúc là thần cảnh, thấy rõ ràng Diêm Xuyên chính là tinh cảnh tam trọng. Đám cường giả vưỡng bụng, chế dễ nói. Hờ! Diêm Xuyên! Ngươi đừng giảy du nữa, ngươi chết chắc rồi. Diêm xuyên cười nói. Vậy sao? Ta không nói trạng thái hiện nay. Gã đàn ông đầu trọc quát. Hờ! Đừng nghe hắn nói nhảm, giết, giết cho ta. Giết! Quanh bầu trời trên ngọn núi thật nhiều tu giả ồn ạc tiếng lên. Gần bốn tinh cảnh, dù cho ngươi chém cũng sẽ mỏi tay. Đối diện 4.000 tu giả dết tới, Diêm Xuyên khép hờ mắt, phóng thiết tà khí Ngọc Đế kiếm rót vào người mình. Bùng, bùng. Tiếng tim Diêm Xuyên đập ngày càng nhanh, chớp mắt đã lớn gấp đôi. Bùng. Quần áo của Diêm Xuyên vỡ ra, bỗng nhiên không gió tự bay từng đợt khí thế cường đại phát ra từ người hắn. Vèo. Tóc dài bay phức phơ trong gió. Tóc không chỉ bay mà còn biến dài ra, chậm rãi chuyển sang màu đỏ. Âm ầm Quanh thân viêm xuyên bỗng bút lên nhiều khí thể đỏ, khí thể tự thành gió lút vòng quanh hắn, xoay nhanh. Âm ầm Xung quanh các bay đá chạy, phút chút bão tố nổi lên bốn phía tà khí cực tà toát ra. Diêm xuyên như biến thành một yêu ma màu đỏ, khiến đám đệ tử nhập Nguyệt Minh ban đầu nhào tới biến sắc mặt, thượng bước chân. Âm âm. Khí thế của Diêm xuyên không ngừng tăng lên, khí thế cuồng bạo hình thành từng lóc xáy thổi hướng đỉnh núi bốn phía. Huyết ma Diêm đào. Không đúng, là Diêm xuyên, Diêm xuyên cũng có thể hóa thành huyết ma. Huyết ma. Thật sự là huyết ma. Đệ tử Nhật Nguyệt Minh xung quanh giật mình kinh kêu. Có một đệ tử Nhật Nguyệt Minh giật mình kêu lên. Khí cảnh. Đây lưng. A hờ, ơi, thở khí cảnh, thật sự là khí cảnh. Bản thân Diêm Xuyên giờ phút này đang trong trạng thái cực kỳ phấn khởi. Máu sôi sụp phát ra tiếng ùm um ùm, um. Diêm Xuyên cảm giác huyết mạch cho mình lực lượng cường đại. Chưa đủ, vẫn chưa đủ còn chưa hoàn toàn phấn khởi. Khí thế quanh thân Diêm Xuyên ngày càng mạnh mẽ. Sợ cái gì? Giết cho ta dù có biến thành yêu ma gì thì chỉ là một người, chúng ta có tới mấy ngàn người, sợ gì hắn? Giết, giết! Các cường giả xung quanh không ngừng bơm hơi, lại rút kiếm vết lên. Rất nhanh, Diêm Xuyên bị vây ở chính giữa. Vù vù. Diêm Xuyên bỗng mở mắt ra, đôi mắt tuôn ra luồn sáng đỏ. Người đứng đối diện Diêm Xuyên thượng lại, vẽ mặt kinh khủng nhìn vào đôi mắt của hắn. Hai mắt Diêm Xuyên là con ngươi đỏ. Dưới đấy con ngươi đỏ lộ ra tài ý chưa từng thấy chiếu tà. Ngươi, ngươi, ngươi. Chỉ nhìn đôi mắt này đã cho người cảm giác tim đập chân run Diêm xuyên bị bão tố đỏ xoay quanh bỗng nở nụ cười tà cười tà cùng ngạo. Tính tình Diêm xuyên biến đổi cực lớn, nói. Huyết đồng. Siêu cấp thần thông. Vậy ta chính là siêu cấp Diêm xuyên. Thật vui vẻ ta thích cảm giác này, thích loại này, ha ha ha ha. Mặc dù Diêm Xuyên vẫn còn lý trí nhưng tính cách từ nội liễm biến ngang nhiên. Hơn bốn người. Các ngươi muốn chết hay là chịu chết? Ha ha ha ha. Diêm Xuyên cười to xong vào đám người. Sập sập sập sập sập. Ngọc Đế kiếm múa mây từng luồn kiếm khí đỏ bắn ra. Tốc độ của Diêm Xuyên cực nhanh, nhanh đến trong mắt nhiều người chỉ còn lại cái bóng chết mắt hắn đã xông vào đám người. Phập, Phập, Phập, Tê, Rơn. U, Vinh, Quy, Quy, O, Bương, Gơn, Kiếm bay múa. Ngày càng nhiều người bao vây Diêm Xuyên vào chính giữa. Ngày càng nhiều. Vô số đệ tử liều mạng vọt tới, hình thành đống người to lớn vây khốn diêm xuyên vào giữa. Cùng ra tay, giết hắng giết rai. Diêm xuyên rống to, gần trăm tu giả bị sức mạnh siêu lớn đánh bay ra, như là nổ tung. Gần trăm tu giả bay lên trời, như hoa rơi đầy trời, như mưa rơi xuống. a Cấu mạng! Sập sập sập sập sập! Gần trăm luồng kiếm khí bay lên trời tới gần trăm tu giải chém đứt eo, chỉ để lại từng tiếng hét thê thảm. Bùng! Thật nhiều mảnh vụn cơ thể rơi xuống, Diêm Xuyên không thèm để ý, nhanh chóng vọt hướng đóng người. Cuộc dết chóc như máy say, Diêm Xuyên xông vào đám đông, đầy trời mảnh vụn cơ thể tứ tung. Gã đàn ông đầu trọc rống lên. Nguy rồi tất cả khí cảnh cùng ra tay, nhanh lên. Giết! Gần 200 khí cảnh dơ kiếm chém hướng Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên không đối chiến với họ mà liên tục giết đám đệ tử tinh cảnh. Hiện tại thực lực của Diêm Xuyên đạt đến khí cảnh. Tốc độ tuyệt đối không kém hơn khí cảnh khác. Bởi vậy đám cao thủ khí cảnh tức ối máu vội truy sát. Diêm Xuyên ở bốn phía truy sát tìm giết cao thủ tinh cảnh. Theo tinh cảnh bị giết. Ngọc Đế kiếm hút đi nhiều huyết khiết cho Diêm Xuyên. Khiến hắn càng giết càng hắn. Căn bản không biết mệt. Giết giết giết. Diêm Xuyên đi qua đâu là đầy trời thịt phụng. Ai nấy kêu cha gọi mẹ. Huyết ma, huyết ma đến rồi. Cứu mạng. Sư phụ cố mạng, đừng giết ta. Trong Nhật Nguyệt Luân Hồi Đại Trận cuộc đồ sát chưa từng có đã mở màn Trong Nhật Nguyệt Luân Hồi Đại Trận, đỉnh một ngọn núi tóc đỏ của diêm xuyên tung bay, huyết khí vòng quanh thân, tay cầm ngọc đế kiếm đỏ rực, máu như huyết quang, giống như ác ma đến từ địa ngục. Diêm Xuyên nhìn xuống dưới núi đám đệ tử Nhật Nguyệt Minh Kinh Hoàng. Một canh giờ, đã có gần 1.500 tinh cảnh chết dưới kiếm của Diêm Xuyên, có 10 khí cảnh cũng bị hắn dết. Diêm Xuyên chính là cối say thịt, đi qua đâu đều là chết chóp. Nhưng đối với đám khí cảnh làm cánh tay của Diêm Xuyên bị vạch ra một vết máu. Đây là vết thương duy nhất sau khi Diêm Xuyên vết 1.500 đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Máu chảy ra một chút, Diêm Xuyên nhìn miệng vết thương, không tức giận, ngược lại lộ nụ cười tà. Diêm Xuyên dơ vết thương lên trước mặt, thè lưỡi liếm máu, ánh mắt càng tà. Dù Diêm Xuyên còn lý khí nhưng bản tính biến cực kỳ tà khí. Thè lưỡi liếm máu Nếu trước khi ma hóa thì Diêm Xuyên không thể nào làm chuyện này. Nhưng hiện tại hắn làm. Còn rất hưởng thụ. Nụ cười tà ác. Ánh mắt tà khí. Phối hợp hình ảnh liếm máu. Đám đệ tử Nhật Nguyệt Minh nhìn mà nhỗn chân. Ai nấy da đầu tê rừng. Đây! Đây là quái vật gì thế này? Diêm Xuyên nghiêng đầu cười tà nói. Mới bắt đầu cuộc chơi tiếp tục đi. Khục khục khục khục. Một khí cảnh ớn lạnh hỏi. Ngươi, ngươi. Diêm xuyên, ngươi định làm gì? Diêm xuyên mặt vạn vẹo nói. Thì đu quên sao? Không phải các ngươi giết chết ta. Chính là ta giết chết các ngươi toàn bộ. Đến giết ta đi, ta đến đây, đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 87 D. D. D. D. D. V. Diêm xuyên hóa thành huyết quang bay xuống D. Hướng đám tu giả A. Cứu mạng Các tu giả tinh cảnh kinh hoàng chạy trốn Trốn Chưa chơi xong mà muốn trốn ở lại cho ta Ngọc đế của ta thiết máu của ngươi, khục khục khục khục khục khục, phập phập, đồ sát đơn phương, Diêm Xuyên không ngừng chu sát tu giả tinh cảnh. Mọi người cùng nhau ra tay, Nhật Nguyệt luân hồi đại trận chỉ có thể vào không thể ra, ai cũng đừng tưởng ra ngoài. Diêm Xuyên giết sạch tinh cảnh chỉ còn lại mấy khí cảnh chúng ta, bây giờ không hợp sức thì lát nữa sẽ bị hắn lần lượt giết. Mới rồi chúng ta có thể bị thương hắn một lần thì sẽ tiếp tục tổn thương hắn được. Giết! Giết! Cuộc giết chóc tàn không tiếp tục. Diêm xuyên giống như tử thần, hắn đi qua đâu là sát vụn bay đầy, nội tạng tứ tung. Cấu mạng! tình cảnh khóc la chạy tứ tán. Nhưng sau khi diêm xuyên hóa ma thì càng giết càng hưng phấn càng giết càng vui vẻ giết, giết, giết, giết. Chỉ có giết mới trúc ra hưng phấn trong lòng. Bên ngoài Nhật Nguyệt luân hồi đại trận. Đệ tử Nhật Nguyệt Minh từ bốn phiếu chạy tới. không ngừng xông vào trong đại trận. Không hay biết bên trong chờ đợi họ là tuyệt vọng tử vong. Đệ tử ngoại tô bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều, nhưng không xông vào mà đứng ngoài xem, Đã hai canh giờ không biết bên trong thế nào rồi. Đã có 4.800 người đi vào, đều vì chu sát Diêm Xuyên, bên trong chỉ có mình hắn, chắc giữ nhiều lành ích. Hơn 4.000 tinh cảnh, 200 khí cảnh, sao vẫn không đi ra? Diêm Xuyên chỉ là tinh cảnh, nên sớm đã chết mới đúng. Không biết Diêm Xuyên có trốn ra được không? Chắc không trốn thoát được. Diêm Xuyên tiêu rồi. Bốn loại đệ tử ngoại tôn cùng chờ kết quả có loại đồng tình kẻ yếu thở dài về Diêm Xuyên. Nhưng ai cũng không biết bên trong nội bộ căn bản không phải như họ tưởng. Sau khi Diêm Xuyên hóa ma chính là đại sát tứ phương. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, năm canh giờ. Từ buổi sáng giết đến buổi tối. Đệ tử Nhật Nguyệt Minh vẫn không đi ra, các cường giả ngoại tông đều lộ vẻ nghi hoặc. Bên trong rốt cuộc thì phát sinh cái gì? Trong Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận, bốn phương tám hướng đều là xác khô, có 5000 người vào đại trận nhưng giờ phút này chỉ có 1000 người còn sống. 1000 người còn sống mà như phát điên. Đừng giết ta, cứu mạng, cứu mạng. Không thể nào Giết đến bây giờ thì Diêm Xuyên nên không còn sức lực Tại sao? Tại sao? Sư Huyên ta sắp chịu không nổi Không giết chết hắn được Diêm Xuyên đã trúng năm mươi mấy kiếm Nhưng vẫn không bị giết chết Sư Huyên, làm sao đây? Rai Diêm Xuyên tà rống Mắt lón tiên sáng Lại giết hướng một đám tinh cảnh tụ cùng một chỗ À, sư phụ cứu mạng. Ta phải ra ngoài, rút trận đi, mau rút trận lại. Đám tinh cảnh như phát điên. Ra ngoài. Ai cũng đừng hòng đi, vẫn chưa chết xong. Tiếp khụp khụp khụp khụp tiếp tục chết chết hết cho ta. Phật phật. Ngọc đế kiếm đỏ rực phát ra ánh sáng yêu diễm, lực lượng cuồn cuộn rót vào người diêm xuyên. Diêm Xuyên dường như không bao giờ mệt mỏi, không ngừng chém giết. Tình cảnh đã chết gần hết, khí cảnh cũng bị Diêm Xuyên giết hơn 100 người. Số khí cảnh còn lại kinh khủng không biết phải làm thế nào. Giết, giết, giết. Diêm Xuyên không chết là chúng ta chết. Giết. Đám khí cảnh gầm lên, xung phong. Diêm Xuyên tà cười nói. Đến thì tốt. Âm âm, chiến đấu không ngừng một giây. Bên ngoài nhật nguyệt luân hồi đại trận. Ngày càng nhiều tu giả tụ lại, dường như chờ đợi tin tức diêm xuyên bị giết. Nhưng đại trạng vẫn không rút, luôn chống đỡ. Người đi vào không còn trở ra, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại không thể nhìn xem bên trong. Vèo, có hai bóng người đáp xuống trước đại trận. Có người nhận ra kêu lên Nhật Nguyệt Minh Nguyễn Bính, Nguyễn Đinh Nguyễn Bính, Nguyễn Đinh nhìn đại trận phái trước Xung quanh có hơn 10 người đang dùng pháp bảo chống đỡ đại trận Nguyễn Bính trầm giọng hỏi Như thế nào? Người bày trận cung kính nói Bẩm hai vị sư tổ, đệ nhị đại đại sư huynh không được rút đại trận trừ phi các người đến Diêm xuyên ở bên trong, nhật nguyệt minh ta có 5.000 đệ tử đi vào, 300 khí cảnh đều vào đó. Nguyễn Đinh cười hỏi. Đã 6 canh giờ rồi. Vâng, đã 6 canh giờ. Nguyễn Bính cười nói. Ha ha ha ha. Đã 6 canh giờ, Diêm xuyên chắc chắn sớm chết rồi, rút trận. Tôn lệnh. Âm âm. Sương khói cuồn cuộn chậm rãi tán đi, đại trận dần rút lộ ra cảnh tượng bên trong, mọi người tập trung tinh thần nhìn. A! Đừng giết ta, đừng giết ta. Huyết ma 4.86, huyết ma. Mau rút trận, mau thả ta ra ngoài. Hu hu hu cứu mạng. Đại trận vừa rút lui, tiếng khóc thấu trời vọng ra. Trên bầu trời Một yêu ma bị vô số huyết khí vòng quanh dơ kiếm truy sát đoàn thể nhỏ không đến 50 người. Đoàn thể nhỏ tóc tai bù xù kinh hoàng sợ hãi. Họ không dám tách ra nếu không sẽ chết. 50 đoàn thể nhỏ cực kỳ kinh hoàng đối diện yêu ma liên tục bại lùi. Khắp đồi nối đầu là xác tay chân cục thây khô vô số đều là đệ tử Nhật Nguyệt Minh đã chết hết. 5.000 người vào trận chỉ còn lại mấy chục người này. Những người khác đều chết rồi toàn bộ chết rồi. Tình cảnh này làm mọi người muốn rớt trong mắt. Người ngoại tôn đứng xem đều lộ vẻ kinh sợ. Làm sao có thể? 5.000 người đều chết hết. Tóc đỏ, máu đỏ, huyết ma. Huyết ma diêm đào. Không phải là diêm xuyên. Hắn là Diêm Xuyên, Diêm Xuyên cũng hóa ma. Một mình hắn giết 5.000 người. Giết 5.000 người. Điên, điên rồi, đây không phải sự thật. Người đứng xem kinh kêu. Huyết ma. Đây là huyết ma sao? Hơn 5.000 người đều bị đồ sát. Ngụy bính, ngụy đinh ngây ngốc, không tin vào điều nhìn thấy. Diêm Xuyên. Diêm xuyên giết nhiều người như vậy. Dơ, dơ, quy, quy, e, y, e, u, này không đúng, không thể nào. Dù có đứng im cho hắn giết cũng không có khả năng làm được. Một khí cảnh sợ vỡ mật chợt trông thấy ngụy bính, la lên. Sư phụ, sư phụ cố mạng. Sư phụ, sư phụ. Sư thúc cố mạng. Mọi người ca. Hơn. Ơ, cương, cương, kêu bay hướng ngụy bính, ngụy đinh. Giờ phút này hạn phụ mẫu sinh ra mình thiếu hai cái chân. Mấy canh giờ đối diện huyết ma khiến họ mất tất cả can đảm. Trốn, bây giờ chỉ có nước trốn. Giữa không trung, diêm xuyên đầy người huyết quang, trên thân có hàng trăm vết thương, nhưng hắn như không cảm giác đến đau đớn. Diêm xuyên hăng say truy sát mọi người, đại trận rút đi. Diêm xuyên nhìn thấy ngụy bính, ngụy đinh. Chập chập thần cảnh. Không thú vị. Đi đây, không chơi với các người, ha ha ha ha. Diêm xuyên hóa thành luồn huyết quen bắn hướng rừng cây. Ngụy bính tức giận quát. Trốn, còn muốn trốn. Trốn đi đâu? Ngụy đinh cũng quát ở lại cho ta Hai thần cảnh bây giờ có cảm giác máu dồn lên não Hơ 5.000 người cộng với 600 người trước đó bị viêm xuyênrết chết Ngoội Bính,ội Đinh dẫn dắt 6.000 người ba vây tiểu trừ Diêm xuyên có thể nói là toàn quân bị diệt Các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.rezuận 2 chương 88 tử vi tinh, Đờ, Ê, tử Nhật Nguyệt Minh tổng cộng chỉ khoảng một vạn người, một mình Diêm Xuyên rất nhiều như vậy. Nhiều như vậy. Nhật Nguyệt Minh trải qua đợt này đâu chỉ là nguyên khí đại thương. Hai người tức giận định xé nát Diêm Xuyên. Ngụy Bính, Ngụy Đinh đạt bước đuổi theo Diêm Xuyên chạy trốn. Họ muốn Diêm Xuyên chết, hắn phải chết. Hai thần cảnh đuổi theo. Nhưng bốn mươi mấy khí cảnh mới bị truy sát không ai dám theo cùng dệt hoa trên gấm. Mây canh giờ nay mọi người đã bị huyết ma Diêm Xuyên giết dơ, dơ quy quy, e, nơ, bê, hát điên. Thấy Diêm Xuyên là sợ vỡ mật, làm gì dám đuổi theo. Kinh khủng, run lẫy bẫy, nỗi sợ mấy canh giờ không phải trong một chút bình thường lại. Đệ tử ngoại tung xung quanh vẫn còn đang giật mình Qua một lúc mới có người tỉnh táo lại Đi hướng khu vực Nhật Nguyệt Luân Hồi Đại Trận lúc trước đóng kính Xác đầy đất Mảnh vuông gương Người Rơn Ai Bương Ai Rạc Ai nấy chết rất thảm Không chừa một tên Một người kinh dị nói, là thủ đoạn của Diêm Xuyên, gần như đều là thây khô, thật sự là một mình Diêm Xuyên làm. Bà nội nó, đang kể chuyện cổ tiết sao? Đại Hà Tông, huyết ma, Diêm Xuyên. Qua đêm nay sẽ không ai không biết Diêm Xuyên. Quá biến thái, vèo, một luồng huyết quan chết mắt xuyên qua một rừng núi, trốn. Đứng lại cho ta. Tiểu súc sinh, chết cho ta. Giữa không trung, Nguyễn Bính, Nguyễn Đinh rống gầm, Mắt hai người đỏ rực nơn, u uh, uh, nước ra. Toàn quân bị diệt. Cơ hội là toàn quân bị diệt. Hai người suy si rất nhiều khả năng Nhưng chưa từng tưởng tượng chuyện sẽ như vậy. 300 khí cảnh, 6.000 tinh cảnh bị một mình diêm xuyên giết gần hết. Diêm Xuyên chỉ có một người, hắn mới là tinh cảnh. Nhật Nguyệt Minh trải qua đợt này gần như tay vỡ. Hơn phân nửa đệ tử bị một mình Diêm Xuyên ghét chết. Âm! Um. Huyết quan bỗng ngừng bên hồ lớn. Bùng! Hồ lớn tút lên tầm tầm sóng to. Diêm Xuyên đứng trên đỉnh ngọn núi nhỏ trên mặt hồ. Đôi mắt đỏ yêu diễm. Huyết vụ vòng quanh thân. Tay cầm ngọc đế kiếm đỏ rực. Tóc dài màu đỏ. Y phục bị nhụm thành màu đỏ. Trông hắn như là một huyết sắc yêu ma. Diêm xuyên đứng trên đỉnh núi, không tiếp tục chạy trốn. Đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hai người bay tới. Bùng! Hai người bay đến gần, ngừng lại. Tiểu súc sinh không chạy nữa. Giết nhiều người của ta như vậy mà ngươi vẫn có sức. Ngươi làm sao làm được? Hai người giết tới, vốn tức giận muốn diệt Diêm Xuyên, nhưng thấy hắn tinh thần tràn đầy thì lộ vẻ kinh ngạc. Rai! Diêm Xuyên gầm hướng hai người, lộ nụ cười hưng phấn. Không chạy, đến đây, để ta nếm thử mùi vị giết thần cảnh. Diêm Xuyên liếm môi, mắt lón tiê sáng đỏ. Ngụy bính hư lạnh Muốn chết T. R. U. V. Quy. Quy. O. Mơn gơn, kiếm trong tay ngụy bính chém hướng diêm xuyên Vù vù Trên không trung xuất hiện một thanh cương kiếm to lớn dài trăm trượng chém thẳng diêm xuyên Dường như muốn chém cả hắn và nối nhỏ thành hai Ngọc đế Huyết kiếm vung nghênh hướng cương kiếm Âm, um. hai kiếm va chạm vào nhau, khí thế giấy lên bão tốt, sóng cao ngập trời. Diêm xuyên chém ra một kiếm bị đánh văng ra ngoài. Âm um, ầm, um. khoảng 50 gốc cây bị thân xác diêm xuyên va chạm, gãy ngang. Diêm xuyên đập vào chân núi té trong đóng đổ nát. Vạn kiếm trảm, ngụy đinh theo tới, nhanh chóng bồi thêm một kiếm. Âm ầm, ầm Kiếm khí cùng cụm bắn hướng đóng hoang tàn vồ diêm xuyên Trong phút chốc đá vụn tứ răng Đất cát ngập trời Diêm xuyên té vào chân nối Thành cái bia Một cái bia to cho vạn mũi tên cùng bắn Âm ầm, ầm. Ngụy Đinh không ngừng chém xuống kiếm khí liên miên trọn 10 giây mới ngừng lại 10 giây sau Một khu vực đất rút năm trượng, vèo, ngụy đinh phất tay, cát bụi tán đi, bùm, dưới đất bỗng bắn lên nhiều nước suối. Nơi vạn kiếm chém xuống xuất hiện một cái hố sâu, vô số nước hồ tuôn ra. Ngụy đinh quát, tiểu súc sinh đào hố, ở trong hồ, bùm, diêm xuyên lao ra khỏi mặt hồ, tay cầm ngọc đế kiếm chém hướng lưng ngụy đinh. Vù vù, một luồng kiếm khí đỏ to lớn chém ra, muốn chém đứt eo của ngụy đinh. À, ngụy đinh biểu tình hung ác, bỗng xoay người. Tê, rơn, hù, vinh, quy, quy, ờ, bương, gơn. Kiếm nghìn hướng kiếm khí của diêm xuyên, ầm. Um. Lực lượng mạnh mẽ của thần cảnh đánh bạo kiếm khí của Diêm Xuyên Dư lực đụng vào hắn Âm um, Vì trùng kích mạnh mẽ Diêm Xuyên lại văng ra Đập xuống một hố to phía xa Két két két két Diêm Xuyên chậm rãi đứng dậy Ngụy Bính Ngụy Đinh cũng ngừng công kích mãnh liệt Ngụy Bính lại hỏi Tại sao ngươi làm được Tại sao giết nhiều người Dết lâu như vậy mà ngươi vẫn tràn đầy sinh lực. Cái này căn bản làm trái với quy luật tu hành tại sao Diêm Xuyên làm được. Ha ha ha ha. Diêm Xuyên khó khăn đứng dậy, khó miệng tràn ra máu tươi, hắn dùng tay lau máu. Diêm Xuyên lộ nụ cười tạc ánh đỏ trong mắt càng yêu diễm hơn. Ngụy Bính trầm giọng nói. Biết thì tốt, hãy nói ra điều ngươi biết ta có thể cho ngươi toàn thây. Diêm xuyên điên cuồn cười. Toàn thây. Hà ha ha. Ngọc đế kiếm bỗng nhiên chỉ hướng trời sao. Diêm xuyên gầm hướng trời. Nhân danh diêm xuyên ta dẫn cửu thiên tinh động tinh lực hạ bái ta. Vù vù. Trong tiếng rống to, người diêm xuyên rung nhẹ nhẹ. Ngụy bính. Ngụy đinh nhìn trời. Ở góc độ họ đứng bỗng nhiên cảm thấy một ngôi sao trong bầu trời sao lón lên. Phát ra ánh sáng chói loài. Hai người kinh ngạc vật thốt. Tử vi tinh. Tử vi tinh sáng ngời. Không, không phải sáng ngời. Độ sáng của tử vi tinh không thay đổi. Chẳng qua tất cả ánh sao đều hội tụ vào diêm xuyên. Vù vù, ánh sao ngưng tụ, dần dần hóa thành một cột sáng. Cột ánh sao đường kính năm trượng bao phủ Diêm Xuyên, cột ánh sao trên thông với trời, dưới liền mặt đất. Khác với cột ánh sao mông lung như của hoác quan, lần này cột ánh sao của Diêm Xuyên cực kỳ chói mắt. Cường giả toàn phong yêu sơn mạch đều ngoái đầu nhìn hướng chỗ Diêm Xuyên. Vì qua xa xôi, trên bầu trời có tầng mây mù mỏng nên xem không rõ ánh sao thông hướng ngôi sao nào. Nhưng họ thấy được một cây cột to dưỡng đứng trong phong yêu sơn mặt cột ánh sao. Trên đỉnh một ngọn núi, Cổ Nguyệt Thánh tự dẫn theo mọi người đột nhiên đứng lại. Gần như mọi người đều ngoái đầu nhìn hướng cột trụ ánh sao phía xa. Một người đàn ông áo tím ngạc nhiên hỏi, Thánh tử, đây là ý chí tinh thần. Cổ Nguyệt Thánh tử cũng kinh ngạc nói, Là ai? Lại có thể luyện hóa ý chí tinh thần nhiều như vậy, Lạc lực lượng tinh thần, Có lực lượng tinh thần khổng lồ đến thế. Người đàn ông áo tím nhỏ giọng hỏi, Có phải là vị đạo quân kia không? Phù! Cổ Nguyệt Thánh tự con ngươi co rúm. Cổ Nguyệt Thánh tự nhíu mày nói: "Gần giống với cái vị đạo quân khống chế nhưng chắc không phải. Đó là ngôi sao nào? Xem không rõ. Quá xa." Trừ phi đứng gần người đó, cảm nhận ánh sao đến từ đâu. Nếu không thì tại đây căn bản không thể phân biệt ra. Thổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt âm trầm. Ý chí tinh thần. Một bên thác nước. Yêu Thiên Thương ngồi khoan chân trên đỉnh thác nước. Xung quanh gã có 8 người đàn ông. Đều kinh ngạc nhìn cột ánh sao phía xa. Vương Chu ôm cầm, mở miệng hỏi. Chủ thượng là đạo quân của Đại Chiêu Thánh Địa sao? Yêu Thiên Thương nhìn lên trời im lặng một lúc sau nói. Chắc không phải. Ý chí tinh thần của ba vị đạo quân Đại Chiêu Thánh Điện không phải màu này. Cha! Xe! Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif. Quận 2 chương 89 huyết ma gián thế. Vờ! Ai sẽ là ai? Yêu thiên thương nhíu mày suy tư bỗng một ánh mắt xuất hiện trong ớt gã. Lúc đấu cầm ở lương kinh, thiếu nghiên phá hỏng đấu pháp của mình. Yêu thiên thương vội phủ định. Không đúng, hắn quá trẻ tuổi, chỉ là tinh cảnh. Vương chu tò mò hỏi. Chủ thượng, ngươi đang nói đến ai? Yêu thiên thương lắc đầu từ chối giải thích nói.